Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhưng chỉ lầu bầu chửi một mình chứ chưa dám thẳng thắn phê bình thược Một phần vì nể người chuyên môn Một phần vì sợ thược dặn bỏ về trung ương Thì mấy trăm mẫu lũ hòa vinh Chỉ có nước nằm phơi mình chờ sâu dậy ăn hết Sang tuần lễ thứ ba Bích sốt ruột mời thược dự buổi họp Có mặt đầy đủ cả ủy ban Và ưu tư nhập đề một cách tế nhịn Huyện vừa điện xuống hỏi thăm việc cứu lúa của xã ta đến đông rồi. Tôi chưa dám giả nhời vì chưa nắm vững. Tôi khất với huyện là chiều nay sẽ cố đúc kết công tác sau gần 1 tháng anh về đây, vậy phiền anh cho biết tình hình cụ thể để tôi trình lên huyện. Thượng biết đây không phải là thắc mắc của huyện mà là của riêng Bích, những bích đổ cho huyện để thúc dục Thượng phải năng nổ hơn. Thực chậm rãi hút thuốc lão rồi đưa mắt nhìn khắp lượt mấy khuôn mặt trong ngửi ban và bình thản đáp. Báo cáo chị là tôi đã nắm cả rồi, chị cứ an tâm. Có hai giả thuyết về nguyên nhân bệnh vàng lúa, tôi nêu ra đây rồi ta tuần tự nghiên cứu lại và tìm phương án xử lý. Thứ nhất, bệnh vàng lúa là do một loại siêu vi trùng truyền bệnh qua những con bọ rầy đuôi đen, giống bọ này sinh trong cỏ đẻ trứng vào bẹ lúa, lá lúa sẽ hút nhựa lúa mà sống, như vậy thì lúa phải chết." Bích nắng này ngắt lời. "Vâng, thế thì phương án trị bệnh ra sao đồng chí đề xuất ngay chờ. Nguy đến nơi rồi, đói đây đồng chí ạ." Cả phòng họp cùng mở to mắt đăm đăm nhìn thực chờ đợi. Gã bưng cốc nước chè tươi, làm một ngụ rồi mới thản nhiên trả lời. "Nếu ta chấp nhận giả thuyết này thì phương án trị bệnh đơn giản lắm, chỉ cần lấy thật nhiều thuốc vô phạt độc loại cực mạnh xịt vào cỏ cho chết sạch giống bỏ đuôi đén là sao? Bỏ này chết thì tất nhiên là đúa lại tốt như thường. Bích thở dài ngao ngán vì câu nói hoài vốn của Thượng. Bên cạnh Bích, các đồng chí trong ủy ban cũng đều lộ vẻ thất vọng khi nghe cán bộ chuyên môn phun ra một đề nghị hết sức hoang tưởng. Ủy viên thường trực ghé tai phó chủ tịch thì thầm Nói thế thì đưa bé lên bà cũng nói được cần gì phải nhờ đến kỹ sư nông nghiệp. Kiến tham tuy nhỏ nhưng mọi người đều nghe thấy, họ gật đầu nhất trí ngay, bởi lấy đâu ra thuốc vô phạt độc mà đem xịt cho cả mấy trăm mẫu ruộng, nếu có thuốc thì người ta đã chẳng phải gọi thợ về đây. Bích thở dài hỏi thợ, "Thế còn giả thuyết thứ hai thế nào? Đồng chí cho biết luôn thế." Thợ đáp, "Giả thuyết thứ hai ạ, là bệnh vàng lúa do một loại siêu vi trùng yếm khí sinh nở dễ lúa. Loại siêu vi trùng này sợ ánh nắng và không khí. Nếu giả thuyết này đúng thì ta chỉ việc cho rẽ ruộng, tháo nước để ánh nắng mặt trời chiếu vào làm cho đất khô thì siêu vi trùng sẽ chết hết. Cả Bích và phòng họp đều im lặng đưa mắt nhìn nhau. Chỉ bệnh cách này tuy không cần thuốc nhưng công lao động tốn quá, lấy người đâu mà thực hiện. Bích ngờ vực hỏi lại: "Hai giả thuyết đồng chí vừa nêu, cho đến giờ này thì đồng chí vẫn chưa dứt khoát giả thuyết nào là đúng phải không?" Thượng gật đầu đáp: "Báo cáo chưa, nhưng mà chỉ nội vài hôm nữa tôi sẽ có kết luận cụ thể." Bích u sầu kết luận: ừ, "Thôi thì tùy đồng chí, cả xã chỉ trông vào đồng chí thôi đấy." Rồi Bích tuyên bố bế mạc buổi họp, cô không dám nặng lời với Thượng, nhưng trong thâm sâu cô rất bực bội. Vì cho rằng Thượng lơ lả công tác Phí phạm ba tuổi lễ vừa qua Mà nguyên nhân của sự lơ lả ấy Chính là mùi Vốn đã sẵn không ưa mùi từ lâu Nay Bích lại càng thô mùi Tuy thế Bích vẫn sợ Thượng sẽ bỏ về tỉnh Nhưng chưa bao giờ cô đã động đến mùi trước mặt Thượng Thậm chí có hôm Mùi bị công an bắt Vì khám trong người phát hiện được Mấy cân thịt lợn lậu Mùi mua ở làng bên cạnh Bó vòng quanh bụng rồi mặc chiếc áo tơi ra ngoài Thì chính Bích đã chạy sáng đồn công an xin tha cho mồi để làm vừa lòng thượng. Ngoài những đãi ngộ tinh thần tương tự như vậy, Bích còn cẩn thận thêm cả khoản bồi dưỡng vật chất cho thuộc nữa, chẳng hạn như tối nào cũng tăng khẩu phần khoai luộc ngoài tiêu chuẩn cho thuộc. Trung đội dân quân canh gác các trạm biên phòng luân phiên nhau thức đêm, khẩn khoản xin tăng khẩu phần phụ trội khoai lang để ăn đêm, đã mấy năm nay mà Bích vẫn chưa chấp thuận. Trong khi Thược chưa hề mở miệng mà bích lại tự ý cấp phát thì đủ biết vai trò của Thược đối với xã Hỏa Vinh quan trọng đến mức nào. Vậy mà Thược dường như không nhìn ra, cứ bỏ bê công tác chỉ vì một bụng đàn bà quá chồng đã có con riêng, bích tức lắm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net